2.8 Theo tiếng bước chân rồn dập, Lam Lôi Ngạo và Lý Mẫu đi vào tiểu Phật đường. Lam Lôi Ngạo vừa vào đến nơi liền nhìn thấy Thu Nhược Thủy, đã mấy tháng chưa gặp bà. Bà hình như gầy hơn, lúc bốn mắt giao nhau, Thu Nhược Thủy cam hận chừng mắt liếp ông một cái. Hành động này khiến bàn tay phải đang nắm chặt ra phả càng thêm lực. Chuyện audio mới.com Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ngạo Nhi đã chỉ thế này, tới chỗ ta có chuyện gì không? Lão phu nhân ngồi thẳng người, đột nhiên hỏi tới Lam Lôi Ngạo. Thưa mẫu thân, hôm nay Ngạo Nhi tới đây với mục đích muốn trục xuất nghịch nữ Lam Lăng Nguyệt này khỏi gia phả Lam phủ. Ba vị di nương sẽ lần lượt đến sau, tới lúc đó mong mẫu thân tự mình chủ trì. Trong lời nói của Lam Lôi Ngạo chen lẫn tức giận, càng tăng thêm khẩu khí khi nói. Hồ đồ, Ngạo Nhi, tại sao con có thể làm cái loại sự tình hoang đường này, còn dám ngang nhiên lấy gia phả đến? con hành xử không phân biệt trước sau phải không? lam lão phu nhân nghe xong lời đứa con bất hiếu, gõ mạnh quải trưởng, ngang nhiên ngược đãi nữ nhi lam gia. nếu truyền đi, người khác sẽ đánh giá lam gia như thế nào? thu nhược thủy vừa định mở miệng nói gì đó, lại bị lam lăng nguyệt âm thầm kéo lại, dùng ánh mắt giao hiệu bà yên lặng theo dõi chuyển biến, nàng có thể tự mình xử lý được. không muốn mẫu thân dính vào vũng nước đục này. mẫu thân, nhi tử không hồ đồ là chính miệng nghịch nữ đã đồng ý nuôi dưỡng đồ bạch nhãn lăng này cũng chỉ là phế phẩm thôi Lam Lôi Ngạo thấy Lam Lão phu nhân trách cứ mình trước mặt mọi người liền đổ hết cơn giận lên người Lam Lăng Nguyệt công khai nhục nhã nàng Thời điểm Lam Lăng Nguyệt bị Lam Lôi Ngạo chỉ vào mình không giải thích cũng không cãi lại Thơ ơ đứng tại chỗ trong đôi mắt không có chút sợ hãi vô cùng thản nhiên nhìn thẳng Lam Lôi Ngạo tạo nên sự trên lệch rõ ràng với hành động vô lộ của ông ta Trong lúc hai người đang đấu tranh gay gắt, Xuân Tú tới báo nói rằng ba vị thi lương tới chơi, điều này làm cho Lam lão phu nhân vốn giận đỏ mặt càng thêm mực bội. Dù sao lúc Lam lôi ngạo tới cũng có nhắc qua, và cũng không nên làm Nhi tử mất mặt trước bao người, nên ý bảo cho các nàng chờ tại tiền thính. Đủ rồi ngạo Nhi, nơi này là Phật đường trọng địa, ngang nhiên ẩm ý ở đây không sợ khinh nhờn thần linh sao, tất cả đi tới tiền thính với ta. Xuân Tú ngươi cũng gọi luôn lão đầu tử Lam Phong tới đi Lam lão phu nhân phân phó Xuân Tú xong Liền ra hiệu mọi người tới tiền thính Lúc này trong tiền thính ba di nương đã đến đầy đủ Ba người đứng ở mỗi hướng khác nhau Hai vị tỷ tỷ, Các tỷ nói trễ như này rồi lão ra còn gọi chúng ta tới đây vì chuyện gì Hoa di nương cất giọng nói lanh lành suy đoán tâm tư Lam lôi ngạo Gọi ngươi tới thì chờ ở đây đi Nói nhiều như vậy không sợ cắn vào lưỡi hả Kiều di nương đối với sự tồn tại của hoa di nương vô cùng bực tức Vừa mở miệng đá cay độc đáp trả nàng ta Kiều di nương tỷ tuổi già sắc suy Hòa khí vượng, bản di nương rộng lượng không so đo với tỷ. Hoa di nương tất nhiên không cam lòng yếu thế Đôi ba câu đã chọc cho lửa giận trong kiều di nương cháy to hơn Đây không phải trong tiền thính uyển các ngươi Tất cả im lặng đi Tô Di Nương không có lòng giả tham gia vào cuộc tranh đấu giữa hai người các nàng, chỉ là không muốn bị hai đố phụ này liên lụy, dù sao nơi này chính là địa bàn của Lão Phu Nhân. Được Tô Di Nương nhắc tỉnh, Kiều Di Nương và Hoa Di Nương gửi lạnh một tiếng không nhiều lời thêm nữa, chờ Lam Lão Phu Nhân đến. Khoảng chừng qua nửa thời gian uống cạn chung trà, Lam Lão Phu Nhân và Lam Lão Thái gia cùng với Lam Lăng Nguyệt đi vào tiền thính, Lam Lôi Ngạo thì lại đi ở phía sau sắc mặt âm trầm gây gắt Thỉnh An lão Phu Nhân, lão Thái Gia ba vị di nương cùng lúc tiến lên Thỉnh An Tổ Mẫu, Tổ Phụ Thỉnh An Lam Ngự Yên và Lam Khê Thiến cũng không chậm trễ theo sau tới trước Thỉnh An Tất cả đứng lên đi Lam Phong ra hiệu cho mọi người đứng dậy Ông vốn chuẩn bị đi vào giấc ngủ bị Xuân Tú gọi dậy trên mặt tỏ vẻ khó chịu Ngạo Nhi Hôm nay trước mặt nhiều người Mẫu thân hỏi con, con có biết hôm nay lỗi của con ở đâu không? Lam lão phu nhân điểm mặt chỉ tên trực tiếp đặt trọng tâm lên người Lam lôi ngạo. Còn lúc này Lam ngự yên đang nhìn Lam lăng nguyệt xuất hiện phía sau. Tâm tình không bình tĩnh nổi. Năm năm này nàng phải chịu quá nhiều thống khổ không phải con người. tay trái điếc hẳn, tay phải và đùi phải trải qua năm năm điều trị không ngưng nghỉ. Chịu đựng nỗi đau đớn nắn xương qua ngàn ngày. Hiện tại cánh tay phải cử động coi như bình thường. Tuy nhiên đùi phải chỉ có thể miễn cưỡng bước đi, tất cả điều này đều là do con tiện nhân Lam Lăng Nguyệt kia ban tặng, cho dù phải trả bất cứ giá nào nàng cũng phải nghiền xương nó thành cho. Mẫu thân, lòng con đã quyết, nghịch nữ Lam Lăng Nguyệt không xứng nằm trong dòng họ Lam gia chúng ta. Lam lôi ngạo không có bất cứ dấu hiệu nào buông tha. Nghiệt trướng, sao ngươi có thể quên tổ huấn chung của Lam gia chúng ta cốt nhục máu mủ tình thâm, tình thân hiếu đạo hả? Lam lão phu nhân nhìn Nhi tử hồ đồ ngu xuẩn, tức giận dậm chân. Tổ mẫu, ngài không nên tức giận, tổ huấn chung của Lam ra nói đặt hiếu đạo lên làm đầu. Phụ thân khăng khăng trục xuất Nguyệt Nhi khỏi gia phả. Nguyệt Nhi không phản đối, thỉnh tổ mẫu chủ trì nghi thức này. Con tin sư phụ con Vũ Tôn Bách Diệp sẽ vô cùng cao hứng thu nhận giúp đỡ con bầu bạn với lão nhân ra ông. Lam lăng Nguyệt yếu ớt mở miệng, nàng có người chống lưng nàng còn sợ ai nữa. Lam lão phu nhân chợt ngẩn ra Chuyện này nếu như truyền đến chỗ bách diệp hậu quả có thể tưởng tượng Lam lão phu nhân không khỏi trừng mắt nhìn Lam lăng nguyệt Quả thật con nhóc không phải kẻ dễ bắt nạt Đồ nghịch nữ, ngươi dám uy hiếp ta Hồi tối ngươi nói không thèm làm nữ nhi Lam ra chúng ta Hiện tại lại lôi vụ tôn ra chèn ép ta Ngươi cho là ta không dám giết chết ngươi Tức thì Lam lôi ngạo bị lửa giận công tâm Nàng ta ngang nhiên coi mình như con khỉ mà đùa giỡn Phụ thân quá lo lắng, sao Nguyệt Nhi dám uy hiếp Ngài? Cho dù Ngài gây khó dễ Nguyệt Nhi như nào, Ngài cũng là phụ thân của Nguyệt Nhi. Bất kể Ngài có bẻ cong sự thật thế nào, Ngài bảo Nguyệt Nhi thuận theo, Nguyệt Nhi sẽ không mạo phạm. Lam lăng Nguyệt giống như chịu vô vàn oan ức, mượn hơi người, thì ta giả vờ, ta sẽ nói xấu ngươi, ta để cho ngươi tự cầm đá đập chân mình. Hôm nay ta nhất định phải thanh lý môn hộ. Lam Lôi Ngạo không ngờ Lam Lăng Nguyệt lúc này như biến thành người khác, mở mắt nói láo, không ngừng hát nước bẩn lên người mình, lập tức một lộ thú tính muốn xuống tay đánh Lam Lăng Nguyệt trước mặt mọi người. Vào lúc Lam Lôi Ngạo nhào tới, Lam Lăng Nguyệt tỏ vẻ hoảng sợ, lúc né tránh không cẩn thận đụng phải ngực Lam Lôi Ngạo. Dùng tay áo che lấy nắm đấm, thừa dịp mọi người không chú ý nhanh chóng xuất thủ vào vị trí nội tạng của Lam Lôi Ngạo. Sử dụng nội lực mạnh mẽ đánh vào một quyền, rồi vội vã trốn sau thu nhược thủy, cực kỳ giống con thú nhỏ bị dọa sợ. Nghịch nữ, ngươi dám đánh lén ta, người tới chói con nhóc lại cho ta, lần này ta nhất quyết phải phế bỏ nó. Lam lôi ngạo mới bị lam lăng Nguyệt đánh một quyền mạnh vào ngực, lúc này đau đớn kịch liệt ôm lấy. Tổ mẫu Nguyệt Nhi không có, vừa rồi mọi người đều nhìn thấy, thật sự Nguyệt Nhi không có đánh lén phụ thân. Lam Lăng Nguyệt vừa nghe Lam Lôi Ngạo lại muốn dùng tiên hình với mình Phốn quít cầu cứu Lam Lão Phu Nhân Ngạo Nhi, hiện tại bộ dạng của con có chút nào giống với người làm cha không Nhiều cặp mắt nhìn thấy con vui tội cho Nguyệt Nhi như vậy Hôm nay ta phải đánh cho con tỉnh mới được Hiện giờ Lam Lôi Ngạo trong mắt Lam Lão Phu Nhật thật đúng là ngu xuẩn Vui nhỏ mặt mũi Lam ra là chuyện nhỏ Nếu như đánh Lam Lăng Nguyệt, đắc tội Bách Diệp phụ Tôn Vậy thì cuộc sống ở Lam Gia sẽ chấm hết, hôm nay bà cần phải đánh cho đứa con bất yếu này tỉnh ra. Vừa nói, Lam Lão Phu Nhân liền đứng lên, quải trượng nặng để dơ lên cao rơi xuống người Lam lôi ngạo. Dù sao Lam Lão Phu Nhân tuổi già sức yếu chịu không nổi, đánh được năm sáu cái đã hết sức. Hơn nữa còn thờ hồng bọc. Lão Phu Nhân, ngài đừng đánh nữa, nếu đánh Lão Gia đến thành bệnh tật gì thì phải làm sao? Dù sao lão gia cũng là chủ nhân một gia đình, chẳng không có công lao cũng có khổ lao, ngài không thể càng già càng không hiểu lý lẽ. Hoa di lương thấy lam lôi ngạo lúc bị lam lão phu nhân dùng quải trượng đánh ông, tay phải ôm chặt lấy ngực, sắc mặt trắng bệch, không khỏi thét lên quỷ gối trước mặt lam lão phu nhân, xin tha cho ông. Ngươi cút ngay cho ta, chẳng qua chỉ là một ý tử, lại dám trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ, ý của ngươi là ta không phân rõ thị phi. Mắt đã giả mờ đúng không? Tâm tình hơi hòa hoãn của Lam Lão Phu Nhân bị lời nói của Hoa Di Nương chọc đến, lạnh lùng chất vấn Hoa Di Nương. Tiện thiếp không có ý đó, tiện thiếp chỉ là nhìn Lão ra có vẻ không được khỏe, trong lúc nhất thời tình thế cấp bách mới có lời nói mạo phạm Lão Phu Nhân. Lúc này bầu không khí bốn phía hết sức lạnh lẽo, Hoa Di Nương bị cặp mắt chất vấn của Lam Lão Phu Nhân xoáy vào khiến toàn thân phát run, ngay cả nói cũng ngập ngừng. Lão phu nhân, ngài xem hiện tại cũng đã khuya khoát rồi Con nghĩ lão ra được ngài giáo huấn cũng tỉnh ngộ rồi Sau này nhất định sẽ không làm ra loại chuyện hoang đường này Gần đây thân thể ngài không được tốt lắm Không thể lại bị nhiễm lạnh được Kiều Di Nương vẫn luôn đứng một bên chưa mở miệng Đang nhìn hoa Di Nương cười nhạo Liền tiện thể an ủi lam lão phu nhân Ừ, mỗi người các ngươi đều mong lão thái bà ta vào quan tài nhanh một chút Còn có thể lo lắng cho thân thể của ta ư Ngạo nhi Mẫu thân hy vọng con có thể rút ra bài học Học được cách tự kiềm chế Tính cách của con cần lắng Bằng không thực sự sẽ hại con một đời Đánh vào người con đau tại lòng mẹ Đứng lên đi Trở về suy nghĩ thật kỹ Về phần hoa di nương phạm thượng Hôm nay cũng không cần trở về Ở lại ngay tại tiểu Phật đường quỳ Một đêm tự xem xét bản thân cho thật tốt lâm lão phu nhân trao mày Sau khi nói hết dụng tâm lương khổ của bản thân cho Lam lôi ngạo, liền nhân cơ hội chừng trị nhẹ hoa di nương, để cho nàng ta biết ai mới là người có uy quyền trong Lam phủ. Lam lôi ngạo từ thiếu niên đến trung niên là 20 năm mẫu thân chưa một lần đánh mình, lần trách đánh ngày hôm nay cũng hoàn toàn để tâm trạng kích động của ông dần bình tĩnh lại. Ông cũng ý thức được nếu như quả thật bản thân động thủ với Lam Lang Nguyệt, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Ông không nên vì dành một hơi mà chôn bùi cơ nghiệp trăm năm của Lam ra, ôm ngực, chậm rãi đứng lên. Mẫu thân Hài Nhi đã hiểu, sau này Hài Nhi sẽ không lỗi mãng nữa. Giọng điệu Lam lôi ngạo trầm ổn vâng lời giáo huấn của Lam lão phu nhân. Lão gia tiện thiếp biết sai rồi. Tiện thiếp thân thể yết ớt không thể quỳ lâu được, cầu ngài van cầu giúp thiếp thân. Hai mắt hoa di nương ngấn lệ nhìn Lam lôi ngạo. Vài ra nét mặt yếu đuối hy vọng ông có thể cầu tình vì mình. Mẫu thân, vẻ mặt hoa di nương chạm tới nơi mềm trong lòng Lam Lôi Ngạo. Chỉ là Lam Lôi Ngạo vừa mở miệng nói hai chữ đã bị Lam Lão phu nhân cắt ngang. Ngạo Nhi con không cần phải nói, chuyện này không có đường tha. Đây là ta đang giải thiết của con cái gì gọi là quy củ. Canh giờ không còn sớm, các ngươi trở về hết đi, ta mệt mỏi rồi. Hiển nhiên Lam Lão Phu Nhân không muốn để chuyện này làm chậm trễ thời gian, liền hạ lệnh đuổi khách, một hí tử chỉ giỏi thuật dụ dỗ, Ngạo nhi của bà chính là bị một đám hồ ly quyến rũ mê hoặc thành dạng này, sao bà có thể chừng trị nhẹ nhàng được? Lam Lão Phu Nhân đã lên tiếng, không ai dám nhiều lời thêm, từng người một rời khỏi tiền thính, mà Kiều Di Nương lại đỡ Lam lôi ngạo đi ở một bên, Lam Ngự Yên thì lại đi về phía Lam Lăng Nguyệt. Tù ngày hôm nay mà Lam Lăng Nguyệt ngươi hát thật không tệ, tính kế lên tất cả mọi người. Nhưng ngươi đừng quá đắc ý, rồi sẽ có một ngày ta nghiền xương ngươi thành cho. Con ngươi âm lãnh của Lam Ngự Yên nhìn Lam Lăng Nguyệt không trước mắt. Haha, ha, Lam Ngự Yên, ta chỉ sợ ngươi sống không đến ngày nghiền xương ta thành cho ấy. Ta khuyên ngươi vẫn nên quý trọng tốt số thời gian ít hỏi còn lại, muốn làm thiêu thân lao đầu vào lửa. Như thế ta sẽ không chỉ đơn giản vẻ gãy tay chân của ngươi như vậy đâu Lam Lăng Nguyệt lạnh lùng chế diễu uy hiếp của Lam Ngự Yên Một kẻ chân què chân cột đi cả nhắc suốt mà đòi thành đối thủ của nàng sao Được, chúng ta cứ nhìn coi Lam Ngự Yên cố gắng áp chế lửa giận trong lòng Chuyện bé không nhìn được sẽ hỏng mưu kế lớn Mẫu thân nói muốn làm đại sự phải biết ẩn nhẫn Nàng chờ thời khắc Lam Lăng Nguyệt quỳ gối dưới chân nàng giống như chó kia Nói xong liền gửi lạnh một tiếng khập khiến đuổi theo kiểu di nương ở phía trước Nguyệt nhi tỉ tỉ chớ để trong lòng Hiện tại tính tình yên nhi tỉ tỉ thay đổi nhiều Gặp ai cũng như thế Đúng lúc Lam Lăng Nguyệt chuẩn bị đuổi theo mẫu thân và đông thanh đi đằng trước Phía sau truyền đến một giọng nói thanh thúy Lam Khê Thiến chậm rãi bước tới Ta chưa bao giờ coi nó là người Lời nó nói tự nhiên không lọt tai Mặc dù Lam Lăng Nguyệt không có ấn tượng sâu với Lam Khê Thiến Nhưng nàng cũng không thích lôi kéo làm quen với nàng ta. Ha ha, Nguyệt Nhi tỷ tỷ thật hài hước. Lam Khe Thiến sửng sốt vài giây, cầm khăn cấm cười gượng hai tiếng giống như đánh thái cực cố gắng giảm bớt bầu không khí xấu hổ. Cảm ơn ngươi quá khen. Nếu như không có chuyện gì thì ta đi trước, mẫu thân ta đang chờ ta phía trước. Lam Lăng Nguyệt không muốn ở đây lãng phí nhiều thời gian với Lam Khe Thiến. Hiện tại đã khuya, nàng cũng mệt mỏi rồi. Được. Lam Khê Thiến nhận ra Lam Lăng Nguyệt không muốn nhiều lời với mình, rất thức thời gật đầu, cười nhìn theo Lam Lăng Nguyệt rời khỏi thì ý cười cũng biến mất. Bên trong Vân Thanh Uyển, tiểu thiếu gia đã khuya rồi, ngài nên đi ngủ thôi. Thủy Tinh kêu gào mấy lần tiểu Hạo Nhi đi ngủ, nhưng thằng nhóc can bản không chịu ngủ. Ta không muốn, mẫu thân và tỷ tỷ cũng chưa trở về, Hạo Nhi không ngủ, Hạo Nhi chờ họ về. Tiểu Hạo Nhi chống cằm buồn ngủ. Nhiều lần mở to hai mắt Hắn lo lắng cho tỷ tỷ và mẫu thân Hắn muốn chờ các nàng Meo, Tiểu Hỏa Nhi kêu la tựa hồ ủng hộ quyết định của Tiểu Hảo Nhi Thỉnh thoảng dùng cái đuôi xù nhẹ nhàng Phe phẩy Tiểu Hảo Nhi cố gắng động viên tình thân cho hắn Thủy Tinh giờ khóc giờ cười nhìn tổ hợp một người một mèo Nên đành ngồi trên ghế cùng chờ phu nhân về Mà lúc này trang mẫu cũng phong trần mệt mỏi trở về Sau khi mang những thứ mua được vào khố phòng Hay tin tiểu thư đã trở về ở chỗ Vương Nguyệt Nga, khuôn mặt mệt nhọc một ngày tràn đầy vui sướng, nhưng biết được tiểu thư vừa trở về đã nổi xung với Lam Lôi ngạo tới Lam Uyển đã hai canh giờ mà vẫn chưa trở lại. Không khỏi có chút lo lắng, đứng ngồi không yên đi tới đi lui chờ trong uyển. Chợt nghe thấy tiếng bước chân rồn dập đi về phía này, vội ra phía ngoài uyển đón tiếp, đương theo ánh trắng quan sát người đang đi tới cùng với tiểu thư lúc ly biệt 5 năm trước. Trang mẫu không kìm được lệ nóng doanh chồng Tiểu thư đã trưởng thành thành thiếu nữ rồi Mặc dù mụ quan không thay đổi nhiều Nhưng khí chất kiên cường trên người lại không cách nào che đậy được Tất cả những điều này không biết sẽ là phúc hay là hòa đối với tiểu thư